các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chấn động trong lòng như có nai nhảy loạn lên hắn đem nàng ôm vào phòng ngủ của chính mình nhẹ nhàng nâng váy nàng lên hiện ra ở hắn trước mắt là hai vết bầm tím rất đau sao hắn nhẹ giọng hỏi hà duyệt vũ ngơ ngác lắc lắc đầu rồi sau đó lại dùng lực gật gật đầu đương nhiên rất đau nếu nàng nói không đau hắn lại muốn nàng bồi thường tổn thất xem ra đã thiếu nợ hắn rất nhiều tựa hồ nhìn thấu lòng của nàng hắn cũng không có vạch trần chính là nặn ra tí thuốc ở trên đùi nàng nhẹ nhàng bôi lên. Cảm giác được ôn nhu che chở, theo giờ khắc này thật sự khắc sâu trong đầu hà duyệt vũ, thậm chí ở trong mộng đều đã mơ thấy gương mặt tuần mỹ của hắn cùng bội dáng tươi cười ôn nhu. Cho nên đêm đó nàng ngủ thẳng đến nửa đêm, mê mê hồ hồ mở to mắt, nhìn đến đồng hồ báo thức trên vách tường biểu hiện 3 giờ sáng, quyết định là một chút gì báo đáp hắn. Thừa dịp đêm dài yên tĩnh, nàng gión ra giòn rèn hướng đến thư phòng của hắn, dấu vết cà phê làm hỏng máy tính còn vẫn duy trì trạng thái vốn có. Được rồi, nếu là nàng gây ra họa, nàng đương nhiên muốn phụ trách đem tai họa này gỡ xuống. Nàng quyết định thừa dịp, hắn không biết thời điểm đem này máy tính sửa lại cho tốt. Làm đoàn quý kỳ ngày hôm sau thời điểm sáng sớm đi vào thư phòng, nhìn thấy bộ dáng Hà duyệt vũ áo quần sọc sạch. Trước mặt còn một đống linh kiện máy tính bị vất vưởng lung tung Nhất thời hắn trong lòng cả kinh. Cô đang làm cái gì? Hắn bước đến bên bàn làm việc, ánh mắt trở nên sắc bén. Hà Diệt Vũ bị thanh âm đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ. Nàng tay trái cầm ổ cứng, tay phải cầm quạt. "Tôi, tôi giúp anh sửa máy tính, nhưng mà kỳ quái, mấy linh kiện vì sao tháo ra liền không thể lắp ráp lại?" Tôi nhớ rõ mới trước đây ở nhà của tôi có lần phá hư tivi, tôi tháo ra sửa những phần phía sau rất nhanh là có thể nhìn được, nhưng... Không đợi lời của nàng nói xong, chỉ thấy đoàn úy kỳ sắc mặt khó coi ở bàn làm việc, tìm kiếm xung quanh. Anh đang tìm cái gì? Thẻ nhớ. À, đó là cái gì hả? Chính là thư cắm ở phía trước đó. Không khí của hắn trở nên có chút hung ác, tìm kiếm xung quanh nửa ngày, lại không thu hoạch được gì, nhịn không được quát lớn. Ai cho cô tùy tiện vào thư phòng của tôi? Tôi nàng bị bộ dáng hung hăng của hắn làm cho hoàng sợ. tôi chỉ là muốn đi ra ngoài. sắc mặt hắn hậm hực. từ nay về sau nếu không có sự đồng ý của tôi, không cho phép cô bước vào cửa phòng nửa bước. Hà Diệt Vũ từ nhỏ được nuông chiều, bây giờ bị ủy khuất như thế, ngực một trận đau nhức, hai hàng nước mắt trào ra. nàng ai oán bĩu môi nhìn hắn một cái cúi đầu, cô đơn bước ra khỏi phòng. vừa mới đi đến ngoài cửa, chợt nghe hắn bắt đầu nói điện thoại nàng dừng lại cước bộ nghe được thanh âm bất đắc dĩ của hắn phòng dục lập tức thông báo các ngành hôm nay hội nghị hoãn cử hành có một chút sự cố ngoài ý muốn văn kiện bị hủy phần dự bị không thấy máy tính đã bị hư ta biết được coi liên quan tới số liệu này người dùng thời gian ngắn nhất làm lại cứ như vậy nha Trò chuyện chấm dứt hà diệt vũ mới biết lần này chính mình gây ra đại họa kế tiếp đoàn úy kỳ không để ý tới nàng nữa. Hại nàng đáy lòng khổ sơ một phen. Từ thư phòng đi ra. hắn bữa sáng cũng không ăn liền đi làm. Hạ Duyệt Vũ ở trong nhà vừa hối hận vừa xấu hổ. Nàng vụng trộm đến thư phòng của hắn. Nếu nàng làm hỏng máy tính của hắn, biện pháp duy nhất chính là mua lại một bộ giống nhau như đúc bồi thường cho hắn. À, cái màu đèn xì xì chỗ chân bàn là cái gì? Hạ Duyệt Vũ ngừa đầu nhìn trước mắt cao ngất. Đây là bản làm việc của đoàn úy kỳ sao? Thật cao và đồ sộ. Tuy rằng nàng đối với thương trường hiểu biết không nhiều lắm nhưng nhà nàng có ba cái thương nhân tinh anh hoặc nhiều hoặc ít nàng đều nghe nói qua cầm phong ngân hàng danh giá cỡ nào. Thẻ lưỡi nàng nhớ tới mục đích đến đây của chính mình. Nguyên nhân đoàn úy kỳ tức giận lớn như vậy là vì thời điểm nàng tháo máy tính không cẩn thận đem thẻ nhớ cắm ở phía trước cái ra. May mắn nàng đúng lúc phát hiện mới biết được thẻ nhớ này lưu giữ rất nhiều số liệu quan trọng. Mất bỏ mới lo làm chuồng nghi chưa trễ giờ mang theo tâm lý lập công chuộc tội, nàng đi vào tổng bộ ngân hàng cẩm phong. Tính đem thẻ nhớ tự tay giao cho đoàn úy kỳ. Muốn làm hắn nhìn đến thẻ nhớ đã không tìm thấy được, còn có thể hiện thiện tâm tán dương nàng một phen. À, nàng muốn hắn tán dương làm gì? Chỉ vì cái thẻ nhớ nho nhỏ. Liền đối với nàng bằng sắc mặt giữ tợn, còn hung hăng không cho nàng bước vào trong phòng. Rõ ràng đúng là một tiên hẹp hòi. Ừ nàng cần gì phải giúp hắn? À... Chẳng lẽ nàng muốn hắn thay đổi suy nghĩ về nàng sao? Nàng mở cửa lớn đi vào đại sảnh ngân hàng, một cô tiểu thư ở quầy tiếp tân rất lễ phép hỏi: "Xin hỏi có thể hỗ trợ cho cô cái gì?" Hà Diệt Vũ liền đi qua, "Tôi muốn tìm Đoàn Úy Kỳ, có thể nói cho tôi biết hắn làm ở đâu không?" Tiểu nghe chuyện hot nhất tại audio.net